Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Tủ sách nhà Nguyễn. Hãy like và đăng ký kênh để đón nghe những bộ truyện thú vị hơn nhé. Chương 94 Người ở lại Tình phó tranh chết trận được truyền về kinh thành cùng tên Sông Liêu Đại Thắng. Thái tử rốt cuộc thắng trận bằng cách hy sinh tính mạng hàng vạn người. Phó chiều không tình thất ca đã chết. Giây phút nghe tình báo, hắn suýt phát điên và muốn lập tức rời kinh để tìm thất ca. Sau cậu chịu nổi khi một người đang sống sờ sờ lại qua đời. Phó Chiều đứng ngồi không yên, dường như có tia sét giáng xuống đầu làm cậu choáng váng. Trước mặt cậu còn biến thành một màu đen. Bây giờ thiếu niên chỉ cần người tâm sự, vì vậy cậu viện cớ để hẹn gặp Mai Như tại tứ hỷ đường. Ngay khi thấy Mai Như, Phó Chiều đã cuốn quýt nói. Tuần tuần tất cả gặp nạn. Những đời này vừa ra khỏi miệng đã vành mắt Phó Chiều đỏ lên. Mai Như lặng lặng ngồi xuống, trong nàng hơi thất thần, còn mặt mũi thì tái nhợt. Rất lâu sau, nàng đắt gọn lỏng. Ta biết, phó chiều ngồi cạnh nàng, giận dữ bảo. Tuần tuần, ta tính đón tất ca về, ngay cả khi thật sự đã chết, ta cũng muốn đón tất ca về. Cậu càng nói càng xót xa, mắt Mai Như cũng hơi đỏ, nàng thì thào. Phó Chiều thấy mà Như có vẻ phiền muộn, bèn ân cần hỏi. Tuần tuần lo cho đại ca của mình hả? Nghe đầu đại doanh Tây Bắc, có mấy vạn binh trú đóng ở bờ sông Liêu. Ta sẽ đến đó giúp người hỏi thăm tin tức, nên đừng sốt ruột nhé. Tâm trí mà Như hỗn loạn, nàng bần thần hồi lâu rồi mới chậm chạp cảm ơn. Phó Chiều cấp tốc rời kinh. Tại phủ định quốc công, mà Như mệt mỏi nằm trên giường, nàng mở to mắt. mà ngẩn ngờ nhìn ra ngoài cửa sổ bên ngoài nắng chói chang, thi thoảng có vài đóa hoa đu đưa hình ảnh ấy thật giống bông trúc đang xen ngày phó tranh rời kinh suy nghĩ của mà như đứt đoạn khi nhớ đến người nọ những ngày qua nàng hay bất chợt nhớ tới phó tranh thiếu nữ nhớ hôm rời kinh hắn đứng trước mặt nàng và tuyệt vọng hỏi liệu nàng có gì muốn dặn hắn hắn không khác được nghe nhưng bị nàng từ chối chẳng biết cuối cùng hắn có ra đi thanh thản không suy nghĩ này khiến mắt ma như cay cay nội tâm nàng buồn bực đến khó chịu đây là món nợ nàng có dùng cả đời cũng không thể trả nhưng sao phó tranh lại chết chứ ma như không hiểu kiếp trước hắn tìm thấy đường sống trong chùa chết bao lần thậm chí vẫn giữ được mạng vào thời khắc gian nàng nhất tại sao lần này hắn lại chết Đầu óc mà như mê mang, huyệt thái dương còn sưng đau. Cô nương đừng khóc. Tỉnh cầm quy nhũ. Lão thái thái, lão già cùng bu nhân mà thấy, sẽ đau lòng lắm. Đúng vậy, hắn chết, thì sao nàng phải khóc? Mà như dây huyệt thái dương, rồi ở oải nhắm mắt. Nàng chặn đủ sức ngăn cản, đôi mắt đổ lệ. Những giọt nước lấp lánh chảy xuống từ khóe mắt. Hình như nước mắt của nàng trong kiếp trước, lẫn kiếp này đều rơi vì người đàn ông kia. Mùng 9 tháng 6, Mai Như cập kê. Vì mãi không nhận được tin Mai từng báo bình an, nên người Mai Phủ luôn trong trạng thái căng thẳng. Họ tổ chức lễ cập kê cho Mai Như hơi luống cuốn và sơ sài. May Mai Như chả bận tâm, nàng cũng không có tâm trạng ăn mừng. Lý Hoàng hậu lại sai người ban thưởng cả núi lễ vật, hậu hĩnh hơn hẳn năm ngoái. Mai Như thở dài với sắc mặt nặng nề Do quan hệ họ hàng Nên Mạnh An và Mạnh ẩn Lan Là những người đầu tiên chúc mừng nàng Từ ngày về kinh Đây là lần đầu Mai Như gặp lại Vị biểu ca chất phá Hôn lễ giữa hắn với Mai Thiến đã chọn ngày Vào tháng 3 năm sau Khi trăm hoa đua nở giữa sắc xuân Lão thái thái, thái thường Mai Thiến Nên muốn để nàng ấy Ở nhà lâu hơn một chút Mai Như thấy Mạnh An bước vào xuân hy đường Liền vô từ đứng dậy chúc mừng hắn mạnh an ngơ ngác vì lâu rồi mới gặp lại mai như thiếu nữ đã cao và gầy hơn trước sau nửa năm vắng mặt dáng sắc nàng vẫn diễm lệ từ đóa hoa dưới ánh nắng rực rỡ nhưng không hiểu sao trong nàng đượm vẻ u sầu nét đẹp mỏng manh của mai thiến khiến người ta vô thức muốn che chở vẻ đẹp trói lòa đầy kiêu hãnh của mai như làm người ta nhìn thôi đã sợ chứ đừng nói đến cả gian hái Song hôm nay, đoá hoa kiều căng ấy đã trở nên yếu đuối với những cánh hoa rụ xuống. Mạnh An chớp mắt rồi vội cúi đầu. Như biểu mùi khách khí, thành niên chấp tay thi lễ. Ta cũng xin chúc mừng biểu mùi. Lão tổ tông thấy thế bèn cười. An ca nhi, ngồi đi, cách sáo làm gì? Ý tử câu nói trên quá rõ ràng, hắn sắp sửa hết thành người một nhà với Mai Thiến, lũ tài Mạnh An đỏ bừng Mai Tiến ngồi cạnh lão tổ tông cũng cười thẹn thùng. Nàng ấy đã thấy lúc mạnh an ngợn hát nhìn Mai Như, nhưng vẫn dành nụ cười hiền lành cho cô em nhà mình. Lúc ngày tàn, lão Thái Thái nhớ chuyện ban sáng nên gọi Kiều Thị lại để hỏi chuyện. Mấy đứa là cha mẹ thì có dự định gì cho hôn sự của tuần tuần không? bà nhắc bài toán khóc búa này làm lông mày Kiều Thị xoắn hết cả lại khi râu rỉ đáp. Chúng con vẫn đang xem xét. lão Thái Thái chần chừ bảo. Ta thấy nương nương trồng cùng khá tốt với Tuần Tuần, hôm nay cũng bàn thưởng. Kiều Thị thoáng bí sắc trước mấy lời đó, nhưng bà mau chóng cười giòn giả. Mẹ biết cái tính ngạo mạn của Tuần Tuần mà, xấu chẳng để đâu chờ hết. Dù nó được phú quý, thì làm gì có phúc hưởng. Bà chê bài mà như rồi thở dài thường thượng. còn sợ bất cẩn một cái là tuần tuần đắc tội với hết thảy quý nhân trong cung đến lúc đó lại liên lụy phủ chúng ta kiều thị ngao ngán lắc đầu và oán trách Vẫn may của tuần tuần không tốt chút nào có thể cả nó cho gia đình bình thường là chúng con cảm ơn trời đất rồi chúng còn nào dám mơ tưởng điều gì khác. Và chúc hạ bằng nụ cười sợi lởi mẹ thấy đúng không Tất cả câu nói của Kiều Thị chẳng đứng mọi đường. Lão Thái Thái chưa ngốc đến mức do hỏi tiếc. Bà chỉ cười cười. Vậy các con làm cha mẹ phải quan tâm nó nhiều hơn. con dâu biết ạ. Kiều Thị gật gù. Mà như đang nằm trong phòng riêng. Chiếc hộp cấm nhỏ hóa tiêu hòa vàng như ý được đặt trên cái bàn kề bên. Nàng cứ nằm bất động mà nhìn chằm chằm món đồ. Tỉnh cầm đột nhiên vén rèm. cô nương, nhị cô nương tới. mà như hấp tấp cất chiếc hộp rồi ngồi dậy. mai tiến vào phòng để thấy mai như mặc váy lụa xanh ngọc với mái tóc đen trụ trước ngực. khuôn mặt nhỏ xinh của nàng cắt chẳng còn giọt máu, nhìn là biết nàng vừa khóc xong. trên mặt người con gái còn lưu dấu vết từ nước mắt, trông đáng thương vô cùng. mai tiến thầm giật mình và nghĩ bộ dạng này của ta muội thật sự khiến người ta đau lòng. Nàng ấy nhớ đến gì đó, nên người hơi cứng đờ. Cô gái ngồi xuống, lo âu nói. Gần đây ta mùi mùi có vẻ không khỏe. Hôm nay an biểu ca của mùi hỏi tỷ chuyện này, nên tỉ ké qua thăm mùi. Rốt cuộc có chuyện gì thế? Mùi đã khóc ư? Mai Như lịch sự trả lời. Ta làm biểu ca với nhị tỷ tỉ, tỉ lo lắng rồi. Mai tiếng thở dài. Ta mùi mùi buồn bã vì lo cho đại ca ca à? Hay... Nàng ấy ngập ngừng hỏi, ta muội muội lo cho người khác. Nàng ấy nói vậy, làm mai như lúng túng cập mắt xuống, sương mù giăng đề mắt nàng. Thiếu nữ im lặng rất lâu mới đáp, đúng là ta đang lo cho ca ca, vì mãi không thấy ca ca gửi thư về. Cửa ải sông liêu nằm trong những dãy núi trùng điệp, suốt nhiều ngày liền, cơn gió lạnh thấu xương thổi qua như lưỡi dao càng quét. Thế mà mùi máu tươi vẫn dai dẳng đều bám bầu không khí, cái mùi ấy xộc vào mũi gây buồn nôn cùng cực. Mai Tường vừa khiên xong mấy thi thể, hắn không còn cảm xúc dư thừa lúc đối diện với xác người chồng chất hệt ngọn núi, thay vào đấy là sự chết lặng. Đồng bào hắn nằm đây, họ từng kề vai chiến đấu, song giờ những người đó lại mang gương mặt bàng hoàng, họ chết không nhắm mắt. Cuối cùng họ chẳng thể trở về để tận hiếu với cha mẹ để ân ái với nương tử. Mai Thường trầm mặt nhìn rồi dời mắt. Vùng đất chết tiệt này thật khiến có người ta khó chịu. Hắn không quên được cái ngày vô số quân địch tràn đến và người quen của hắn liên tục gục ngã. Chính hắn cũng chả biết mình dựa vào gì để chống đỡ tới lúc thái tự xuất quân. Giây phút quân y nâng hắn đi hai bàn tay vừa giết người liên tục của mai tường trung bần bực hắn cắn chặt rằng thì nước mắt nam nhi mới không chảy xuống đó là nỗi đau thấu tim gan đằng xa có hòa thượng do thái tử mời đến làm lễ siêu độ tiếng niệm kinh ồn ào nghe mỉa mai xiết bao mai tường cười lạnh lùng rồi quay về lều mọi người trong lều ra chào hắn và âm quyền bẩm báo đồ thống người nhà hồ tham tướng lại gửi thư mai tường ngẩn người Ánh mắt dừng trên vị trí cạnh cuối của hồ tam bu chỗ đó đặt một tay nải giống hệt cái lần trước hắn từng điên cuồng ghen ghét thậm chí là ước ao nhưng nay chỉ thấy khổ sở bởi vì đệm chăng chỗ hồ tam bu lạnh ngắt chả có chút độ ấm nào sau trận đại thắng hồ tam bu không trở về căn lều này vốn chứa gần 40 người hiện tại còn mỗi năm người sống sót những con người đầy sức sống kia không trở về Nhiều ngày trôi qua vậy nên e rằng họ đã chết. Mai Tường im lặng rồi nghi mặt dặn dò. Để đó đi, chúng ta sẽ hết chờ. Hắn vừa thốt ra lời này thì đôi mắt các anh em trong lều đều đỏ hoe. Mai Tường khó chịu xoay người ra ngoài. Hắn thật lòng muốn chửi mẹ kiếp với dãy núi xanh bạc ngàn. song họ không thấy được ngày Hồ Tam bô cùng vô số anh em khác trở về. Một tháng qua đi. tên những người đó bị liệt vào danh sách bỏ mạng mày tường cực kỳ buồn bực lúc trở lại lều hắn thấy bên trong trống trơn y hệt nấm mồ tay nải kia vẫn nằm lẻ loi tại chỗ để chờ chủ nhân nó về hắn chỉ liếc một cái đã chịu hết nổi, hai mắt cứ nóng lên đôi mắt mày tường đỏ hoe khi ngồi xuống rồi run rẩy mở hứa tay nải trên cùng là vài bộ áo mới giống những bộ mà hồ tam bù xếp cạnh cối Bên trong áo giấu một lá thư. Hắn quen thuộc chữ viết trên mặt giấy. Mai Tường vừa cầm tờ giấy mỏng, vừa ngồi yên thật lâu. Không biết qua bao lâu hắn mới chậm rãi mở thư. Khoảnh khắc nét chữ xinh đẹp đập vào mắt. Hắn vẫn thấy khó chịu. Nội dung thư khá ngắn, chỉ có vài câu thôi. Hắn đọc từng chữ một rồi đờ đẫn ngồi đấy. Giàu nhi đã sinh cho hồ tàm buồn một thằng nhóc bụ bẩm. Cô còn hỏi nên đặt tên con là gì? Ngực Mai Tường nặng trịch như bị thứ gì đè lên. Hắn nghiêng đầu nhìn đệm chăn trống trơn và lạnh lẽo, dòng lệ nóng trào ra khỏi mắt. Đàn ông như hắn mà khóc vậy đó. Nàng mới sinh con thì sao chịu được nổi đau này? Sao chịu nổi đây? Mai Tường ôm đầu rồi bất lực nức nở. Màn đêm trầm lặng in bóng một người khom lưng òa khóc. Phó Chiêu đến cửa ải sông Liêu. Cậu gặp được Mai Tường nhưng không thấy thi thể thất ca. Thiếu niên tìm kiếm bên ngoài cửa ải hơn 10 ngày cũng chẳng có kết quả. Cậu định tìm tiếp, xong ai ngờ chiến tranh lại bùng nổ nơi biên quan. Phó Chiêu buộc phải về kinh trước. Cậu không thể đưa thất ca về cùng. Suy nghĩ ấy khiến cậu suy sụp. Lúc Mai Như gặp lại Phó Chiêu. Mắt cậu lẫm sâu và đỏ ngầu Trong cậu kiệt quệ Phẫn nộ lẫn thống khổ mày Như không cần cậu nói Cũng biết kết quả của cuộc tìm kiếm Mặt mày nàng say sẫm Tuần tuần ta không tìm thấy thất ca Một thời gian dài đã trôi qua Có lẽ tất cả chết thật rồi Tất cả chắc chắn chết không nhắm mắt Phó chiều gào khóc Người đàn ông kia đã chết mày Như chết mắt Hai hàng nước mắt bất ngờ tuôn rơi cha chỗ này có người cha hắn đẹp trai quá chúng ta cứu hắn đi nếu hắn sống thì cho làm chồng con cô gái cười tủm tỉm cha hắn đã tắt thở cha ơi hắn chết rồi cô gái kinh hoàng chạy khỏi lều bên trong lều một người mặc đồ đen nằm bất động trên đệm da dê khuôn mặt gầy của hắn nhuộm thứ màu trắng dữ tợn được tạo ra ở địa ngục Đấy là sắc màu vắng bóng sự sống và làm người nhìn sợ hãi tận đáy lòng. Nguyên căn lều chìm trong tự khí, ngay cả gió cũng ngừng thổi. Đột nhiên hắn mở bừng mắt mà không hề báo trước. Màu đen tàn khốc lớp kính còn ngươi kia. Chương 95: Ta đã cưới vợ. Sau trận đại thắng sông Liêu, quân Ngụy mới cao hứng và nghỉ ngơi được một tháng thì quân Liêu đã phản công. bọn chúng còn phối hợp với triều hạ bên ngoài sơn hải quan để cùng xuống phương nam kẻ địch ra tay vô cùng tàn nhẫn chúng hung hãn càng quét nên quân đội triều ngụy dọc tuyến đường bị đánh tới bời tan tác thái tử chống trả chớp nhoáng rồi bỏ thành mà chạy quân liều xông thẳng tới kinh thành triều ngụy bỗng chốc đối mặt với kẻ thù ở khắp nơi họ không chịu nổi đợt tấn công này và cũng chẳng đánh lại duyên Sương đế buộc phải cử người đi nghị hòa Địa điểm thương thuyết là bờ sông Liêu. Mai Như biết tình bèn lập tức đến năn nỉ Bình Dương tiên sinh. Tiên sinh, đệ tử muốn đi, mong tiên sinh tiến cử đệ tử. Sao trọ muốn đến đó? Bình Dương tiên sinh thắc mắc. Mai Như cụp mắt xuống, đang trầm mặt rất lâu trước lúc trả lời. Có vị cố nhân bỏ mạng nơi đất khách, đệ tử muốn đi tế chén rượu nhà. Bình Dương tiên sinh thở dài, bà gật đầu chứ không hỏi thêm. ngoài được bình dương tiên sinh tiến cử ma như còn giữ một chức hữu danh vô thực tại hồng lưu tự nàng cũng am hiểu ngôn ngữ bắc liêu và vừa thăm thú nơi đó vì vậy duyên sương đế dễ dàng đồng ý lý hoàng hậu nghe tin liền vui mừng khôn xiết bà ta gọi ma như vào cung để khen thưởng ma như thông minh lanh lợi lý hoàng hậu càng nhìn càng hài lòng thái tử mới thắng trận đã nếm mùi thất bại gã mất hết mặt mũi trước duyên xương đế nếu ma như lập công trở về thì phải mau chóng định ra hôn sự cho thái tử nở mày nở mặt mà. Mai Như lười quan tâm ý đồ của Lý Hoàng hậu Sau lễ tập kê Kiều Thị lẫn Mai Dần coi như ngó lê Hoàng hậu để tập trung tìm gia đình phù hợp Nói ra thì hôn sự của Mai Như hơi khó giải quyết Gần đây Mai Như lọt vào mắt xanh của duyên xương đế lẫn có thanh danh tốt bên ngoài Sau nàng cũng khét tiếng ngang ngược tùy hứng Các phu nhân muốn chọn con dâu là người dễ đối phó Vừa để con trai họ quản lý, vừa để họ tra tấn, thành thử họ tạm thời quan sát tam cô nương Mai Phủ. Hiện giờ Kiều Thị để ý hai gia đình, một là con trai độc nhất nhà tuần diên ngự sử, người còn lại là đích thứ tử Phủ Đô Đình Hầu. Hai gia đình trên tương đối ổn, nhưng mà như chẳng coi trọng chuyện hôn nhân của bản thân. Dường như dù có hưởng vinh hoa phú quý ngập trời thì nàng cũng chả hề sung sướng, nàng giống con cá khao khát thoát khỏi bệ khổ. mang tên Hoàng hậu và Thái tử. Tuy nhiên, hệ nàng ra ngoài là phải đối mặt với một nhà tù khác. Mà như nhận thánh chỉ rời kinh cùng sứ đoàn Nghị Hòa. Trước khi đi, nàng ké qua hồ gia. Từ ngày đổng thị sinh con, hồ đại nương liên tục nấu canh tẩm bổ, nên trong cô khỏe khoắn gấp bội. sắc mặt cô hồng hào, niềm hạnh phúc thay thế sự thờ ơ trên gương mặt tròn. Nhờ vậy nhìn động thị có sức sống hơn. Lúc mà như đến, đổng thị mới cho con bú xong. Thằng nhóc nằm trong tả ló, bàn tay cô cậu trông nhỏ thế mà mạnh phết, mà như giận với bé một lát rồi hỏi. Giao tỷ tỷ, hồ đại ca có gửi thư về không? Có, động thị ôn hòa gật cụ. Chiến tranh loạn lạc mà hồ đại ca của muội vẫn nhờ người gửi bạc về. Nói đến đây, cô mỉm cười. Thậm chí còn nhờ người ta viết thư khoe rằng đã nghĩ ra nhũ danh rất hay cho con. Ồ, là gì thế? Mai Như tò mò nói Động thị vui vẻ đáp Trường Sinh Trường Sinh Mai Như lẩm bẩm cái tên vài lần Nàng khen ngợi Tên Trường Sinh rất đẹp Chỉ làm nhũ danh thì tiếc quá thiếu nữ không lưng rồi vỗ nhẹ mặt thằng nhỏ Dịu dàng gọi đùa Trường Sinh, Trường Sinh Hình như bé Trường Sinh nghe hiểu Nên gắng sức phun bong bóng nước đáp lại Bộ dạng của bé đáng yêu quá chừng Nó giúp Mai Như nở nụ cười chân thật Từ đáy lòng Động thị dùng khăn cẩn thận lau cho con Ý cười trên mặt cô hiền hòa và đầy bình yên Mai Như rời kinh nên dĩ nhiên Phó chịu đi tiễn Lần trước cậu tự tiện rời kinh Mà chẳng báo với chuyên xương đấy Lúc về cậu bị phạt ở yên trong kinh thành Và cấm chạy lung tung Không vì lý do này Thì chắc chắn thiếu niên sẽ đi theo nàng Cậu chưa đón tất cả về mà Phó chịu than thở Đợt trước ta vội quá nên chỉ tới đó Tuần tuần nhớ thay ta kính thức ca một chén rượu Mai Như gật đầu Phó chịu thoáng dừng nói rồi cảm khái Không phải người đi thì cũng là ta đi Cứ như chúng ta chẳng thể ở cùng một chỗ Để trò chuyện cho đàng hoàng vậy Những lời này đông đầy sự tiếc nuối Cậu thở dài với Mai Như Bao giờ ngươi về Thì ta sẽ nói ngươi biết một chuyện Chuyện gì? Mai Như hỏi Phó chịu miếng môi Ngươi về rồi biết Triều ngụy tuyên bố nghị hòa làm toàn bộ chiến sự ngừng lại không cần đánh giặc lẫn lo lắng sợ hãi khiến bá tánh hai nước thoải mái vô cùng cô gái tên La Sàng hát vàng trên lưng ngựa nàng ấy mới quay đầu đã thấy người được hai cha con cú bước ra khỏi lều hắn đứng bên căn lều chắc do nắng cắt nên đôi mắt hẹp dài hiếp hiếp khi hắn ngẩng đầu nhìn chân trời trong xanh La Sàng kinh ngạc thúc người chạy tới nàng ấy thản thốt sao người lại ra đây hết chảy máu chưa người nọ mím môi hững hờ gật đầu trông mặt hắn khỏe mạnh hơn hẳn mấy ngày trước hôm đó hắn hù la sang sợ chết khiếp nàng ấy tưởng hắn đã chết nhưng ai ngờ hắn lại hồi sinh bây giờ hắn đứng với ánh mặt trời rạng rỡ nàng ấm bao phủ gương mặt đẹp giúp nó bớt sắc bén phần nào la sang cười khanh khách ngươi bị câm à sao im im biết thế người này ở đây lâu vậy mà chưa bao giờ mở miệng hắn im lặng một hồi mới lên tiếng không phải giọng hắn lành lạnh từ nước suối chảy qua thảo nguyên la sang ngỡ ngàng khi nghe hắn nói chuyện người nói được thế người tên gì cô gái tức khắc hỏi và mong ngóng nhìn hắn người đàn ông lặng thinh thật lâu rồi đáp gọn lõng phó tranh la sang mừng húm nàng ấy nhảy xuống ngựa để chạy tới trước mặt phó tranh Tốt lắm, Phó Tranh, ta là ân nhân cứu mạng ngươi, nên ngươi phải làm chồng ta đấy. Phó Tranh lạnh lùng, liếc nàng ấy, lạnh đạm nói. Ta đã cưới vợ. Ngươi có vợ. La Sang giật mình. Phó Tranh ưm một tiếng, hắn tiếp tục ngất nhìn trời để quan sát phương xa. La Sang cuốn quýt nhất. Nhưng ta là ân nhân cứu mạng ngươi, người Trung Nguyên toàn lấy thân báo đáp còn gì. Phó Tranh bật cười như vừa nghe chuyện tiếu lâm. Rõ ràng hắn đang cười, thế mà trông chả có chút thân thiện. Sự xa cách và lạnh lẽo thấu xương gian đầy mắt thanh niên. Hắn cúi đầu nhìn La Sang trong lúc gàm từng chữ. Ai nói cho ngươi, nếu cứu mạng một người thì chắc chắn người đó sẽ lấy thần báo đáp. La Sang bị chất vấn tới cứng họng. Phó tranh nhìn xung quanh rồi hỏi. Ngoài kia không đánh giặc à? Hình như vậy, La Sang lắc đầu. Nghe đâu sẽ nghị hòa tại bờ sông liêu. Phó tranh thoáng châu mày, hắn xoay người về nằm trong lều, chứ không nói gì thêm. La sàng bỗng thấy người đàn ông này sở hữu khí thế để áp lực. Được nàng ấy cuốn mạng mà hắn còn đối xử khắc nghiệt thế đấy. La sàng tức giận vào lều và thấy người nọ đã nằm xuống. Hắn nhắm mắt như chả thèm để ý ai. Thiếu nữ bất mãn bỏ đi. Lúc ấy, phó tranh mới mở mắt. Người thỏ nguyên hết sức phóng khoáng, nàng ấy lại bắt đầu ca hát ầm ĩ. phó tranh nhíu mày rồi gắng gượng ngồi dậy hắn tự lưng trên cối, tay lấy một viên ngọc trai từ ngực áo viên ngọc lạnh băng nằm kề gần trái tim phó tranh hắn bị thương nặng nên nó cũng xây xước đôi chút phó tranh nặng nề ngắm nhìn viên ngọc ở đầu ngón tay không ai biết hắn đang nghĩ gì chương 96 người hay quỷ Chân gia súc xong la sang về mới biết thanh niên được mình cố đã đi rồi hắn chẳng những cưỡi con ngựa nhanh nhất nhà họ mà còn tiện tay lấy thêm một con để dự phòng bồ liêm sĩ la sang mắng xong thiệt ấm ức nghĩ hắn gấp dữ vậy sao cô cái nhìn mấy miếng vàng lá hắn để lại trên bàn bực bội nói ai thèm chứ Nàng ấy vừa giận vừa lo phó tranh bị thương nặng nên la sang sợ hắn cửa ngựa xốc quá rồi làm rách vết thương đáng sợ kia Chưa biết chừng hắn sẽ chết ở Thảo Nguyên Bao La và chả có người nhặt xác cho. La Sàng nhăn mặt dậm chân khi hỏi cha mình. Vết thương của hắn chưa lành, sao cha không giữ hắn lại? Cha nàng ấy lấy ra thủy yên, cười bảo. Hắn nói phải về cấp vì sợ người nhà lo. Người nhà... La Sàng lắc lắc vàng lá, miệng lẩm bẩm. Đảm bảo là vợ hắn. Nàng ấy hơi tò mò. Chà yeah, à, phó tranh đẹp vậy thì chắc vợ hắn cũng đẹp lắm nên miết khiến hắn nhung nhớ và bất chấp thương tích để vội vàng trở về. Nàng ấy từng hỏi phó tranh chuyện này nhưng hắn lặng thinh chỉ trầm mặt nhìn nó căng lều với đôi mắt sâu thẳm. Bây giờ không ai biết đáp án cho câu hỏi đó là sàng nhìn không được bèn thở dài. Sử đoàn của mày nhừ từ kinh thành lên thẳng vườn bắc và gặp thái tử tại thành tứ lúc quân liều phản công. Thái tự vứt bỏ cửa ải rồi chạy một mạch tới tòa thành này. Mọi người đến bái kiến thái tự trước, mà Như chỉ nhiên phải đi theo. Hiện tại nàng thấy thái tự tẩm lậm, cứ nghĩ đến bóng người xấu xa trong bán y viên vào mùa hè năm ngoái là nàng cảm tưởng có sâu bọ bám đầy thân. mà Như thèm được thọc gã một cú. Mày giờ đông người nên gã háo sắc không thể làm gì, chỉ liếc Mai Như một cái qua đám đông. một cái liếc mắt đáng khinh độ khiến mà như bức bối đôi tay buông thõng hai bên của nàng nổi da gà thiếu nữ bỗng biết ơn lần này thái tử chả đi cùng họ đến sông liêu không thì nàng phải cẩn thận lẫn lo lắng đề phòng suốt hành trình đêm hôm ấy sứ đoàn nghỉ ngơi tại trạm dịch thành tứ do có thái tử quẩn quanh nên mà như đặt dao gầm cạnh cối đầu dù đã khuya nhưng nàng chẳng tài nào ngủ nổi hèn nghe tiếng gió thổi cỏ lay là tìm mà nhừ đập thình thịch bóng người xấu xa luôn vô thức hiện lên trong đầu nàng nó không thể bị loại bỏ và đã thành cơn ác mộng cảm giác này thật khó chịu đổi tâm ngột ngạt làm mà nhừ chợt mở mắt màn đêm nặng nề giúp nàng nhớ lại phó tranh đã cứu nàng vào giây phút bất lực đó người đàn ông ôm chặt nàng vào lòng mùi rượu lành lành thoang thoảng trên người hắn mà như luôn phiền muộn khi nghĩ đến phó tranh rõ ràng nàng ghét lẫn hận hắn tới nghiến răng nghiến lợi song nàng vẫn rơi nước mắt vì hắn bây giờ mà như không khóc nữa suy cho cùng nàng cũng từng chết nàng chỉ thấy bức rất khó tả cái chết đột ngột của phó tranh làm nổi căm hận oán giận thù ghét trong nàng chẳng biết đi đâu về đâu trái tim nàng bị lấp đầy tới đồ phình đau đồng thời cũng giống bị đào rỗng ruột cả người nàng trống rỗng với tinh thần sa sút quả thật chả dễ chịu chút nào kiếp này mà như vốn không định dính líu đến phó tranh nàng chạy trốn và tránh né hắn thậm chí còn tác hợp hắn cùng nhị tỷ nàng chẳng hề muốn mắc nợ tình cảm với người này chương trời không chịu lòng ai nàng nợ hắn rất nhiều phó tranh đã chết và nàng làm hắn ra đi trong tiếc núi mỗi lần nghĩ về ngày phó tranh rời kinh Lúc hắn hỏi nàng có gì dặn dò là Mai Như ngạc thở. Hắn sắp chinh chiến xa trường nên khát khao nghe nàng nói một câu. Nếu khi ấy mà Như chiều theo hắn thì có lẽ giờ nàng không tự trách như vậy. Sự ấy nấy trên đến từ âm dương cách biệt, nàng bệnh viện chẳng đền bù nổi. Suy nghĩ ấy khiến Mai Như đau đầu như có cây châm xuyên thủng huyệt thái dương lẫn trái tim nàng. Hôm sau, sứ đoàn rời thành tứ để tới sông Liêu. Lúc mọi người chào tạm biệt thái tử, gã nhìn hết nổi mà lén lút ngắm nghía Mai Như. Một năm không gặp nên Mai Như cao hơn, bóp dáng nàng mạnh khảnh và mọi cử động đều hết sức duyên dáng. Tuy nhiên, nhan sắc diễm lệ kia vườn chút bi thương. Gã không biết nàng thương tâm vì ai, nhưng dáng vẻ này quá hút hồn, làm người ta thèm thuồng âm chầm nàng để hồn một cái. Ánh mắt trời trẻn từ thái tử. cộng thêm cái tính đồi trị của cả khiến ma như buồn nôn nàng chỉ thở vào nhẹ nhõm khi ra khỏi thành tứ song nghĩ đến lúc về phải qua nơi đây lần nữa là ma như trầu thúi ruột sứ đoàn đi hướng bắc thêm vài ngày mới tới bờ sông liêu sông liêu nay thuộc quyền kiểm soát của quân liêu họ vừa đến đã thấy quân liêu hầm hè như hổ rình mồi đối phương còn luôn miệng cười nhạo phái đoàn. Mà như bước xuống xe ngựa với sắc mặt nặng nề, nơi đây chôn bùi mấy vạn tướng sĩ, đó hoàn toàn là chốn địa ngục. Thiếu nữ lặng lặng ngửa đầu quan sát vùng đất. Bờ sông hứng chịu cơn gió hung hăng, dường như có chiếc mặt nạ máu rất dày đắp lên mặt nàng. Đấy là thứ máu lạnh lẽo, hệt vật chất, là máu của hàng vạn tướng sĩ triều ngụy, bao gồm cả phó tranh. mà như nhìn chân trời trong xanh bằng đôi mắt đỏ hoe những đám mây tròn khổng lồ lấp kính bầu trời chúng cũng lấp luôn lòng người và làm họ khó thở có lẽ phó tranh đã thấy khung cảnh này trước khi chết hay biết đâu vì máu ngập mắt mà thứ cuối cùng phó tranh thấy là màu đỏ tươi mũi mà như cay cay nàng chớp chớp mắt rồi gian nan nhìn sang chỗ cá người con gái rốt cuộc tới đưa tiện hắn đoạn đường cuối để đích thân chấm dứt, ân oán hai đời. Cuộc nghị hòa kéo dài ba ngày, có chính sứ với phó sứ, nên mài như chỉ làm trợ thủ, thành thử nàng khá nhàn. Nhưng trong lòng chất chứa tâm sự, nên mặt nàng luôn nghiêm trọng. Quân liêu canh chừng ngặt nghèo mọi hành động của sứ đoàn. Họ bị cấm đi lại lung tung và chẳng thể thoát khỏi tầm mắt đối phương. Mọi người cãi lời chút thôi là quân liêu phòng mang trợn mắt liền. Chỉ đến ngày thương thiết xong Cũng như ký kết những điều khoản vừa lòng Thì quân liêu mới cho họ tự do hơn Đêm đó bắc liêu mở tiệc chiêu đại sứ thần Nhằm bày tỏ sự hiếu khách mà Như không tham dự Nên xin phép vị tướng quân Phụ trách nơi đây cho mình làm một việc Vị tướng quân thấy mà Như Chỉ là một cô nương Mà còn vượt bao núi sông Nên trả thèm cái khó dễ Vì mấy vấn đề nhỏ xíu Ông dễ dàng đồng ý Mai Như lịch sự cảm ơn, rồi mang vẻ mặt trịnh trọng về lều riêng. Nàng sẽ đi tế rượu cho phó tranh. Chuyện này cứ canh cánh trong lòng Mai Như, nàng chưa bao giờ quên nó. Nàng về lều thay xiêm y màu trắng, rồi gỡ bỏ trang sức. Thiếu nữ đã chuẩn bị rượu từ lâu, phó tranh không thích rượu. Kiếp trước, hắn hiếm khi uống, và chỉ uống đối phó lúc xả giao. Thỉnh thoảng hai người cùng dùng bữa trong phủ, Mai Như đôi lúc, Thế hát uống rượu lê hòa bạch lâu năm, nàng đoán phó tranh thích loại rượu đó nên trước khi rời kinh đã sai người chuẩn bị. Ý thiền đứng cạnh nàng, trên tay bưng rượu cùng chén. mày Như nhìn xung quanh rồi thở dài, nàng dặn, Người đứng đây chờ. Giữa nàng và phó tranh là ưng oán hai kiếp, mối quan hệ ấy đã tan biến cùng cái chết của hắn. mày Như bỗng muốn được ở một mình trong chốc lát. Ý thiền gật đầu. Cô nương cẩn thận nhé Mai Như cầm rượu Và đưa một thỏi bạc cho lính gác doanh trại Sau đó nàng rời đài doanh Để tới sông Liêu Trong đêm tối Một bóng người bình tĩnh nhìn Mai Như Rồi lặng lẽ đi theo nàng Bên ngoài cửa ải là trời cao mênh mông Lẫn vùng quê bát ngát Quả thật là khung cảnh gió vén màng cỏ Với dê bò dạo chơi Nằm gần đấy là con sông Liêu lấp lánh Ánh trăng hôm nay không sáng lắm xám xịt và ảm đạm nhưng nước sông vẫn giống một sợi xích bạc bay ngang qua rồi mang theo vô số vong hồn đêm này gió lạnh đang đứng ở mảnh đất trống trải nên bốn phía yên tĩnh gấp bội dưới sự tĩnh lặng cùng cực mà Như nghe thấy tiếng đao kiếm kêu vang chồng lên tiếng rên hấp hối khiến người ta tuyệt vọng run rẩy không biết lúc phó tranh chết thì thế nào mà Như cúi đầu rồi ngồi sợm xuống cô gái rót một chén rượu, khoảnh khắc rượu đầy nàng chợt thấy cái chén nặng trịch, Mai như dừng tay giày lá, miếng môi trước lúc trầm tư đổ rượu lên đất, đây là chén rượu của nàng và của phó chiều nữa, Mai như rót chén khác, hương rượu theo gió mà lẫn vỡn quanh người nàng, không hiểu sao vành mắt nàng bất chợt ửng đỏ. mười năm kiếp trước ập tới, nhưng mà Như chỉ nhớ cái năm khi bầu trời đậm sắc xuân và phó tranh cuối nhìn nàng để hỏi, cô là người mai phủ. Đó là lần đầu tiên hắn nói chuyện với nàng. Về sau Mai Như nhớ lại ngày ấy cả trăm ngàn lần, nhưng nàng không thấy khắc khoải giống hôm nay. Nếu nàng chưa bao giờ gặp hắn thì tốt biết bao. Lệ Vương trên mắt Mai Như, nàng đổ chén rượu xuống đất rồi thì thầm. điện hạ lên đường bình an. Phó tranh đứng cách đấy không xa, hắn im lặng nhìn màn tế rượu với đôi mắt miếng chặt. cặp mắt đen đặc của hắn ẩn hiện cảm xúc khó tả. hồi lâu sau, mà Như thu dọn đồ và đứng dậy. côn trùng đêm hè hát vàng giữa đất trời tịch mịch, chúng hòa nhịp cùng tiếng đánh chén bên trong danh trại. mà Như cứ đứng yên tại chỗ. bàn đêm ở đây quá lạnh. một cơn gió đột ngột thổi qua tóc mày lẫn tà váy làm nàng rét run mà như thua vén tà váy trước lúc chậm chạp quay người về phía đoài doanh nàng vừa cất bước đã hoảng sợ dừng phát lại một người đàn ông xuất hiện phía sau nàng từ lúc nào hai người đứng sát nhau mà nàng không hề phát hiện trái tim mà như đập điên cuồng khi ngẩng đầu nhìn mặt hắn nàng nhíu mày rồi sững sờ trận tròn mắt khi nhận ra danh tính đối phương người đàn ông trước mặt nàng sở hữu thân hình cao gầy ánh trăng nhàn nhạt khiến khuôn mặt tuấn tú trông hơi gầy cọ song hai con mắt kia vẫn đen tựa mực phó tranh Cần gió làm người ta đông lạnh như đến từ địa ngục mà như bất giác rung mình điện hả nàng dè dặt gọi giọng nàng nhẹ nhàng như thể chẳng dám quấy rầy hắn Bốn mắt nhìn nhau phó tranh chăm chú ngắm nàng với ánh mắt trầm lặng rất lâu sau hắn cất tiếng tuần tuần hai tiếng ấy vừa lọt vô tay là mà nhờ nhíu mày chữ hơn đấy lòng nàng mơ hồ cảm thấy có gì đó kỳ lạ thiếu nữ cảnh giác nhìn hắn phó tranh thoáng im lặng rồi mới bật cười hai mắt hắn hớp lại nhưng trông hắn vẫn đẹp thanh niên hỏi nàng à như ban nãy hí nàng lo lắng và đau lòng vì bản vương à sự dịu dàng hiếm hoi đen lõi vào cái giọng lạnh nhạt của hắn không biết sao mai như lại thở hắt ra nàng hoang mang nói điện hạ là người hay quỷ câu hỏi trên làm phó tranh mỉm cười hắn nâng tay trái xoa mặt mai như lòng bàn tay phó tranh mân trấn mặt nàng lúc hắn bảo nàng nói xem bản vương là người hay quỷ mai như thẫn thờ dậy lát trước độ ấm tay hắn nàng quên tránh né và kinh hãi nhìn phó tranh điện hạ còn Phó tranh vút ve gương mặt cô nương, hắn cúi người để dồn nụ hồ ngăn chặn câu nói kế tiếp từ nàng. Mai Như vừa đỏ mặt vừa luống cuốn đẩy hắn chả biết nàng đụng trúng chỗ nào mà phó tranh rít một tiếng hắn dừng hôn rồi khẽ nói "Đừng động đậy bắn vương bị thương. Giọng hắn thật ôn hòa nó khiến Mai Như mất tự nhiên nàng xấu hổ buông thõng hai tay và quay mặt đi. Phó tranh xoay mặt nàng lại ánh mắt hắn khó lường, hắn vỗ về khuôn mặt thiếu nữ, lòng bàn tay lướt qua vành mắt đỏ của nàng, tay hắn chai sần và mềm mại, nam tự hỏi, nàng nhớ thương bản vương ư? mà nhờ cặp mắt xuống, mà nhờ cụp mắt xuống chứ không trả lời, phó tranh than thở, bản vương cũng nhớ thương nàng. Chương 97, kiếp trước, Hoàng thượng, Hoàng thượng, Tiểu thai giám lảo đảo chạy vào càng thanh cung, thạch đồng nhíu mày. Chưa đến giờ mèo mà âm ý gì đấy. Tiểu thai giám vừa rung rẩy chỉ bên ngoài, vừa hoảng sợ thông báo. Thạch thống lĩnh mai quý nhân tự sát tại lãnh cung, người hầu của quý nhân là tĩnh cầm cũng chết theo chủ. Thạch đồng sững sờ trước tin này, hắn vội xoay người vào điện. Phó tranh đã ngồi dậy trên lông sàn vàng kim, trong hắn hơi khó chịu. Có chuyện gì thế? Phó tranh nghiêm khắc hỏi. Thạch đồng câu mày bà hạ thấp vọng Hoàng thượng, Mai Quý Nhân đã chết. Phó tranh thoáng nghi ra. Hắn sai người hầu hạ mình thay quần áo rồi ngồi long liễn đến lãnh cung. Lãnh cung to rộng nhưng chỉ có mình nàng ở là thế tự kết tóc một thời của hắn. Nơi này thật sự vắng lạnh trong sân trồng duy nhất một cái cây. Mù thu khô lạnh nên lá cây héo tàn với những cành cây già mọc nghiêng ngã trong càng kiệt sức sống. Bên trong điện trống hóa lẫn tối tâm, ánh sáng không thể lọt vào đây. Đã có người nâng thi thể tới chỗ sáng. Hắn nhìn từ xa thì thấy nàng nằm bất động trên đất. Một miếng lụa trắng che quốc mặt người đang nằm im lìm Phó tranh bước xuống lòng liễn, bóng người trên mặt đất khiến tìm hắn thắt lại. Người đàn ông ngơ ngẩn đi vào trong điện. Hoàng thượng có chừng pháp ạ? Thạch đồng ngăn cản. võ trành nghiêm nghị khoát tay. Hắn lặng lẽ vào cái nơi tịch mịch đến mức chỉ dành cho người chết. Trước khi chết, người nằm trên đất đã thay một bộ trang phụ trắng sạch sẽ. song giờ nó bị nhiễm màu đỏ thấm của máu. Cây trầm phù dung cắm sâu vào ngực nàng. Máu chảy dọc theo thân trâm. để Lang khắp nơi chưa thể đóa hoa diễm lệ nhất thế gian đang nở bừng. Vẻ đẹp ấy thiêu đốt hai mắt Phó Tranh và làm chúng nóng tột độ. Thân thể Phó Tranh run run, lúc hắn trầm mặt, vén miếng lụa trắng khỏi mặt nàng. Bên dưới miếng lụa là khuôn mặt tĩnh lặng của người phụ nữ, nó tái nhợt, chứ chẳng có chút hồng hào. Lần này nàng không trang điểm hay đeo trang sức, chỉ để xỏa mái tóc dài đen nhánh. nàng nằm yên tại chỗ với đôi mắt nhắm nghiền nàng hiếm khi mềm yếu như vậy cũng chả biểu lộ buồn vui hay giận hờn nàng sẽ không bao giờ mở mắt nữa suy nghĩ ấy giống cái cậy đập xuống đầu làm phó tranh choáng váng. mà như đi rồi nàng bị hắn bất tử bị những lời hắn nói đêm qua dồn đến đường cùng tuần tuần tỉ tỉ của nàng sắp vào cung Từ nhỏ nàng ấy đã đối xử tốt với nàng, tâm địa lại mềm yếu, trẫm không muốn nàng ấy khó xử. tuần tuân, trời đất bao la, nàng có thể đi đâu chứ? trẫm niệm tình phu thê giữa hai ta, nàng hãy tự đến lãnh cung đi. Nàng tới lãnh cung, vì chẳng còn đường để đi, nên nàng tuyệt vọng đâm cây trầm phù dung vào ngực. Phó tranh bình tĩnh ngắm mai như trong lúc tay hắn mơn trớn mặt nàng, Gương mặt kia mất hết độ ấm Sự lạnh lẽo thay thế hỉ nộ ái ố Mai như đi thật rồi Phó tranh vừa thấy rõ thực tế Thì tim hắn như bị đao kiếm băm vằm. Hắn cầm lưng để bế lên thi thể đã sớm đông lạnh Mai như bất lực dựa vô ngực hắn Tóc nàng trụ xuống Còn hai tay buông thỏng Cánh tay lắc qua lắc lại giống vật chết Phó tranh vén tóc Mai như Nhưng nàng không phản ứng tay hắn chỉ thấy lạnh hắn ôm mà như rời khỏi cung điện điều hiu phần dương mùa thu ló dạng ánh nắng ấm áp lan tỏa mà mặt nàng vẫn trắng bệch như tờ giấy trắng thế này thì có đánh phấn cỡ nào cũng vô dụng phó tranh cúi đầu nhìn người phụ nữ trong lòng mình hồi lâu sau đôi mắt đèn nhìn lên và hắn thẫn thờ đi từng bước ra khỏi lãnh cung hoàng thượng thạch đông thử gọi phó tranh cận lại hắn nhìn phía trước kỳ lạnh lùng nói trẫm muốn ở bên hoàng hậu trong chốc lát hoàng hậu mọi người hoang mang nhưng mau chóng hiểu ra một tiểu thai giám gần đấy cơn cổ gào hoàng hậu băng thể hoàng hậu băng thể những tiếng gào đó ồn ào chói tai chúng giống cùng tên bắn thủng ngực hắn tay phó tranh ôm chặt người trong lòng hay bên hắn là cung tường đỏ sậm lẫn mái lô xanh lục hắn thì mặc xiêm y vàng rực từ đầu đến chân hắn ôm vợ cả của mình mỗi bước chân đều nặng nề vô số người quỳ trên con đường ngoài lãnh cung bọn họ cào khóc tới chấn động núi sông âm thanh thảm thiết ấy tự khúc ca bi ai tay phó tranh Trung đẩy hắn chẳng hề thích âm thanh đó người đàn ông cụp mắt xuống nàng vẫn đang dựa vào ngực hắn với đôi mắt nhắm nghiền đầy thanh thản gió thổi tà váy trắng lấm tấm chấm đỏ mỗi một chấm là máu nàng mỗi một chấm là đóa mai đỏ được nàng cúng tế bằng cả mạng sống võ tranh lặng lặng ngắm nhìn còn người đèn như mực đột ngột hóa đỏ màu đỏ từ trong mắt là máu từ trái tim bị lăng trì của hắn hắn không muốn bức tử nàng ấy vậy mà hai người cứ ngu ngốc đi tới bước đường này Người phụ nữ trong vòng tay hắn nhẹ từ lông hồng, khác hẳn tiểu cô nương hắn gặp năm nào. Năm đấy, sắc xuân phủ kính bầu trời, nàng trộm ngó hắn với đôi mắt mến mộ. Phó tranh đã gặp ánh mắt kiểu đó bao lần, nhưng hắn lại để ý cô nương này, bởi vì hắn biết nàng vừa hát qua đông cung. Thế là hắn bất ngờ dừng chân rồi hỏi, Cô là người Mai Phủ? Nếu hắn biết hôm nay Mai Như sẽ chết thảm ở đây, Có lẽ hắn sẽ không hỏi hay nhìn nàng để chữa cho nàng một con đường sống. Lúc ấy mà như đánh bạo nhìn hắn, gương mặt tròn đỏ bừng, y hệt quả đào chính mộng treo đầu cành vào ngày xuân. Cô nương dạ một tiếng mới nhớ ra phải thi lễ, nàng cuốn quýt chào. Điện hạ Do hoảng loạn nên đống trầm trên đầu nàng kêu len ken nàng lóng ngóng quá chừng và chả hề thoát ra khí chất quý phái. có điểm nào giống chị nàng đâu. Phó tranh dời mắt rồi bần thần nhìn đông cung ở đằng xa. Chuyển thì sang mùa thu năm ấy, hắn tình cờ đi ngang qua và cú một cô nương khỏi miệng cọp. Đó là lần đầu tiên trong đời hắn gặp Mai Thiến. Dù cô gái đẹp tự tiên nữ thì hắn cũng chẳng quan tâm. khi trời sắp tối, hắn thấy Mai Thiến rút bồ cốc để tự bảo vệ mình nên bất chấp vết thương trên lưng mà đứng dậy rời đi. Ai ngờ Mai Thiến bỗng quyền nhũ. Điện hạ đang bị thương, tạm thời đừng cử động. Giọng nói dịu hiền đó, khiến phó tranh ngẩn ngơ. Thiếu nữ cúi đầu, nàng ấy lại gần rồi ngồi xổm cạnh hắn, sau đó dùng khăn tay của mình lau vết thương trên lưng thanh niên. Thương tích gây đầu đớn, còn bàn tay nàng ấy rất dễ chịu. Đã đôi tay nhẹ nhàng lau vết thương cho hắn. Từ ngày mẫu thân qua đời, phó tranh chưa từng được đối đãi dịu dàng. Tìm hắn bất chợt đập loạn nhịp Trong bóng đêm Hắn âm thầm quay đầu Để nhìn chầm chầm cô nương sau lưng mình gương mặt nhu mì của huyết gầm Làm người ta nảy sinh mong muốn Che chở nàng ấy Hôm đó hai người chờ mãi Mà không thấy người tới dứt Phó tranh bị thương nên họ đành ngồi yên trong rừng ban đêm vắng vẻ Chỉ có hai người với nhau Phó tranh ngồi cách xa mai tiếng Vì sợ mình tổn hại thanh danh người ta Nhưng hãy nhìn người con cái là hắn lại nghĩ đến đôi tay hiền hòa ban nãy, sự hiền hòa đấy cực kỳ giống cái ôm ấp ấm áp của mẫu thân hồi hắn còn nhỏ nó vút về trái tim cứng rắn trong phó tranh và mở toàn cửa lòng hắn khiến hắn vô thức mềm lòng về sau hắn biết cô nương này tên Mai Thiến dạ nguyệt Lai chiếu chi Thiến Thiến tự sinh yên thật là một cái tên đẹp sau ngày về kinh hắn gặp lại nàng ấy tại Tứ Hỷ Đường Hắn cao hứng tận đáy lòng khi gặp nàng ấy Lẫn nụ cười dịu dàng kia Nỗi cao hứng này Khiến phó tranh trung động Khiến hắn chẳng cầm lòng được Mà tới gần nàng ấy Kể từ đó võ tranh dành toàn bộ tâm tư cho nàng ấy Và chỉ mình nàng ấy thôi Hắn không thể chứa đựng thêm người khác Khi phát hiện Hình như Mai Thiến ôm ấp tình cảm tương tự với mình Phó tranh vui sướng tột cùng song Thái tử cũng để ý nàng ấy Phó Trành lo lắm, may Mai tiếng luôn ngoan ngoãn ở trong phủ chứ chẳng đi đâu. Hắn nghĩ phải mau chóng định ra hôn sự. Tuy nhiên hắn chẳng qua là một hoàng tử bị kẻ lạnh, làm sao đấu lại thái tử. Chưa kể, lão thái thái vũ định quốc công có vẻ ghét bỏ hắn. Phó Tranh chán nạn thống cổ, cuối cùng hắn không cưới được cô nương yêu dấu. Hắn trờ mắt nhìn nàng ấy xuất giá và trở thành đại tẩu của mình. Phó tranh ấy à, hắn chưa từng sở hữu bất kỳ thứ gì trong cuộc đời này. Hồi nhỏ thì mẫu thân mất sớm. Hiện tại cô nương hắn yêu làm vợ kẻ khác. Hắn mất hết thứ này đến thứ khác. Vì vậy hắn không bao giờ ngừng khao khát. Phó tranh sẽ tìm mọi cách đoạt lại thứ mình đánh mất. Hắn cố chấp tới đáng sợ thế đấy. Nói cách khác, phó tranh là một thanh kiếm được rèn từ chấp niệm. Hắn luôn tìm kiếm người con cái vụt khỏi tay mình. thành thử giây phút thấy Mai Như tam cô nương Mai Phủ dưới bầu trời xuân hắn đột nhiên muốn cưới nàng đây là hành động bốc đồng nhất đời hắn vốn dĩ phó tranh có thể cưới lựa chọn thứ hai là chu Tố Khanh nhưng hắn hết cách rồi nội tâm hắn tràn ngập đại tẩu người điềm tĩnh như hắn rốt cuộc vẫn chịu thua trước cửa ải tình yêu hoặc có lẽ phó tranh quá chú trọng sự dịu dàng hiếm hoi kia Đời hắn chìm trong bóng tối, mỗi mình Mai tiếng cười với hắn. Phó tranh cưới Mai Như. Khoảnh khắc vén khăn quanh, Mai Như lén ngẩn đầu nhìn hắn, thiếu nữ nhút nhát, sợ sệt, nũng nịu và pha chút thẹn thùng nữa. Phó tranh liếc mắt một cái, là biết mình sai rồi, hắn đã phạm sai lầm khổng lồ. Đây nào phải điều hắn mong muốn, dẫu là em gái thì nàng vẫn chẳng thể thay thế vị trí của người nọ trong lòng hắn. Xong hắn đích thân cưới mai như về, Nàng hiện diện ngay trước mặt Làm hắn liên tục được nhắc nhở bản thân ngu xuẩn lẫn hoang đường cỡ nào Và hắn có lỗi với nàng ra sao Đêm tân hôn Phó tranh uống say mềm Hắn thậm chí chả muốn về phòng tân hôn Phải chăng chính hắn cũng không đành lòng Đặt chân vô nơi đấy Mấy ngày sau Hắn còn nổi giận với nàng Hắn phát điên lên mà mai như chỉ ngỡ ngàng đứng đó Với tay chân luống cuống. Phó tranh thừa sức nêu hàng trăm lý do mình bất mãn về mai như hàng trăm lý do khiến hắn càng nhìn càng ghét nàng. Ví dụ như tính tình kiêu căng, thích nổi hết khùng, không phân rõ trắng đen hay trách phạt người hầu lung tung. Nàng không biết thân viết phận, chẳng nghe hiểu mấy lời khen chót lưỡi đầu môi, còn hớn hở nhớ kỹ chúng. Đấy là chưa kể, nàng toàn phá quy củ, lần nào vào cùng cũng bị lý hoàng hậu bắt bẻ. Bao nhiêu vương phi tụ tập, Mà mỗi mình nàng tham ăn Cái miệng chết chép liên hồi Hắn thật lòng chẳng muốn nhìn mặt nàng song hiện giờ Hai người đi đâu cũng phải có đôi Phó tranh cần cô gái này Nhằm lấy tiếng thơm Tình thế buộc hắn cư xử tử tế với nàng chút tử tế ấy là dụ Mai Như thành thiêu thân Lao đầu vào lửa Phó tranh cảm thấy Mình sắp chịu hết nổi Và vắng mặt thường xuyên ở kinh thành Phó tranh đâu ngờ Mai Như sẽ quyết tâm đuổi theo Lúc ấy hắn vừa từ chiến trường về đã nghe thạch đồng bẩm báo vương phi đến. Phó tranh nhíu mày khi thấy một người vui vẻ ra khỏi lều. Vương gia! Nàng đánh đảnh gọi, vừa vẫy tay vừa cười giòn giả. Mặt mày phó tranh xa sầm hắn đảnh đạm quát lớn. Quay vào mau. Hắn nạt nộ làm ma nhân ngừng cười ngay, nàng hứa một tiếng trước lúc xoay người vào lều của hắn. Ban đêm, hai người hiếm lắm mới ngủ chung giường, Nàng xuống nước trước, ôm hắn từ phía sau, rồi nhỏ nhẹ gọi. Vương gia, phó tranh hiểu yếu cô gái, hắn luôn mắc nợ nàng chuyện này. Nhưng phó tranh vẫn mắng bằng giọng lạnh băng: Đừng quậy phá, ngày mai ta còn phải hành quân. Mà như im bật, nàng kêu hứ, hứ hứ rồi xoay lưng lại. Phó tranh biết nàng không bao giờ giận hắn quá ba ngày. Sau ba ngày, nàng sẽ tìm cách giảng hòa. Hồi đó toàn là Ma Như vượt bao dặm đường tới gặp hắn. Nàng cưỡi ngựa theo đám đàn ông bọn họ đi khắp nơi. Bọn họ hành quân nhanh khiến đuổi Ma Như trầy rụa. Xong nàng chẳng thang lấy một tiếng trước mặt người ngoài. Khi đêm xuống chỉ còn hai vợ chồng. Nàng mới làm nũng Vương gia chân ta đau. Phó tranh lạnh nhạt lườm nàng rồi ra ngoài tìm quân y. Ma Như xấu hổ với giận lắm. Sao nàng để cho quân y xem đùi được? Nàng đuổi hết quân y. và cáo hắn nguyên đêm. Phó tranh hiểu hết, nhưng giả vật câm điếc, trái tim hắn đã khép cửa, nên không thể chứa người khác. Hắn đâu có dư sự triều mến, mà có thì cũng chẳng cho nàng. Những tưởng hai người sẽ sống về cả đời, ai dè Mai Như lại phát giác tâm tư bẩn thỉu của hắn. Phó tranh hổ thẹn cùng cực, nàng trở về Mai Phủ, rồi la hét đòi hòa ly. mà Như rất kiên cường, Nàng đủ sức chịu đựng mọi uất ức Nhưng không chịu nổi chân tướng sự việc Nàng thật sự phẫn nộ Ba ngày trôi qua mà nàng vẫn chưa về Phó tranh biết lần này Ma Như đã hạ quyết tâm Hắn nhất thời không nói đến lời cảm xúc của mình Chỉ thấy trống rỗng thôi Phó tranh nghĩ thế này coi như giải thoát cho cả hai người Vụ hòa ly ồn ào đến tai Duyên Sương Đế Nên ông gọi hai người vào cung ông giáo huấn phó tranh lẫn cố gắng khuyên giải mà như cự tuyệt quay đầu lại duyên xuân đế hỏi Đố cuộc tại sao mà ẩm ý tới mức này mà như thoáng im lặng rồi quyết đoán quỳ xuống phụ hoặc như thần phạm phải thất xuất không thể sinh con nói giỏi cho điện hạ phó tranh đờ đẫn nhìn nàng như vừa bị ăn tát chuyện này rùm beng đến thế nhưng họ hòa lì thất bại mà như có thai lúc mai phụ phái người truyền tin phó tranh cứ ngừng hát mãi hắn đi mai phụ đón nàng bầu không khí quá đổi yên tĩnh khi hai người ngồi trong xe ngựa mà như bật khóc với sự tĩnh lặng đầy áp lực đó hắn vỗ vỗ phai nàng song ma như xoay người để tay hắn chạm phải khoảng không phó tranh thất thần nhìn tay mình thế rồi cái chết ập xuống đứa bé nếu hôm đó nếu hôm đó hắn ở trong phủ thì nàng sẽ không gặp nạn Nhưng thái tử rời kinh theo lệnh chuyên xương đế đông cung để lộ tình thái tử Phi sinh non bị trong huyết Mấy năm nay thái tử đối xử lạnh nhạt với Mai Thiến Nàng ấy mang tiếng là thái tử Phi mà bị người người chế nhạo Nàng ấy khó khăn lắm mới có thai Xong lại phải chịu khổ Phó tranh lo cho người trong lòng Nên thầm lặng thu xếp thái y đến Đông Cung Rồi chờ cả đêm bên ngoài Hắn chẳng dám cho ai biết việc này ngay cả thạch Đông cũng không biết hắn đi đâu. Sáng sớm lúc về phủ, phó tranh mới biết mình đã đánh mất cốt nhục. Mai như nằm trên giường với gương mặt trắng bệch, nàng nhìn hắn chồng chọc. Vương gia đã đi đâu? Nàng hỏi. Phó tranh lặng thinh. Mai như bỗng cười đau khổ. Người đi thăm dị tỷ. Nàng thê lương nói. Phó tranh, ta hận ngươi đến chết. Nàng khóc. khóc mãi những giọt nước mắt ấy rơi vào lòng hắn lần này hắn lún cuống không biết làm gì từ đấy Mai Như mắc bệnh liên mi nàng lười đến gặp hắn và chẳng chủ động đi tìm không những thế nàng còn nhét đủ loại phụ nữ vô phòng hắn phó tranh có nổi giận thì Mai Như vẫn dững dưng không bận tâm như trước nữa phụ thề bọn họ sống chung như vậy đấy một năm nọ phó tranh rít bỏ mạng trên chiến trường Lúc nằm trên đất nhìn bầu trời xanh biếc, hắn đột nhiên không muốn chết, hắn phải trở về để gặp người trong phủ. Phó tranh dạy dụa giữ lấy mạng sống, mệt mỏi về phủ với tấm thân đầy thương tích, thế nhưng người kia chỉ ngồi cạnh hắn trong dốc lá rồi cáo lui về phòng. Phó tranh nhìn nàng, buồn bà hát cập mắt xuống. Mà như thích nghe ca hát, phần lớn ca cơ do duyên xương đế ban thưởng đều tới viện tử của nàng. Khi phó tranh vắng mặt, Mai Như sẽ bảo các nàng hát cho mình nghe. Vài ngày sau, phó tranh rời cùng để về vũ. Hắn nghe tiếng đàn sáu phát ra từ khu vườn phía sau. Nam tử lặng lẽ đến và thấy Mai Như nằm nhắm mắt trên ghế quý phi, tạo nên khung cảnh bình yên hi hữu. Không hiểu sao hắn chợt nhớ cái năm nàng đến chiến trường tìm hắn. thôi ấy, chắc nàng cũng ngủ cạnh hắn thế này. Phó tranh âm thầm ngắm nàng nhưng mà Như bất chợt mở mắt. Ánh mắt hai người giao nhau từ xa. mà Như thẳng nhiên đứng dậy thì lễ với hắn. Lâu lắm rồi hai người mới hòa thuận dùng bữa hết tại vườn. Phó tranh hỏi Cần đây nàng có khỏe hơn không? Mà Như đáp ừm rồi nói Ta nghe thạch đồng bảo điện hạ bị thương nặng. Tìm phó tranh thắt lại khi thấy nàng hòa nhã hỏi thăm hắn trả lời bằng giọng ôn hòa hiếm hoi. ta bị thương mà như gật gục điện hạ quả thật cần người chăm sóc ta xin thay ngài nạp thiếp nói rồi nàng hơi giơ cầm lên phó tranh con mày nhìn theo mắt nàng một mỹ nhân mặc váy lụa màu bạc tới gần họ trong nàng ta nhu nhược yêu kiều phó tranh bỗng hiểu ra mà như chọn người dựa trên nhị tỷ của nàng người đàn ông cười gằn chẳng nói chẳng rằng mà vứt tay áo bỏ đi Nàng biết trong lòng hắn có Mai Thiến, nhưng vẫn nhiệt tình dâng người cho hắn sao? Phó tranh nhíu mày đầy ghét bỏ, hắn thật lòng không muốn thấy thái độ đáng giận của Mai Như. Hắn ngày càng bận rộn, hôm duyên sư đế chết, phó tranh xuất quân ép vua thoái vị và treo cổ thái tử. Qua thời gian dài bị tra tấn, sức khỏe Mai Thiến suy giảm nghiêm trọng, nàng ấy cầm kéo để chuẩn bị chôn cùng thái tử. Phó tranh ngồi xuống mép giường rồi giật cây kéo. Hắn nhìn Mai Thiến và thở dài. Trậm tới đón người vào cung. Đây là người trong lòng phó tranh. Hắn kiếm bấy lâu mới tìm thấy nàng ấy. Xin bệ hạ đừng hành hạ ta. Mai Thiến rơi lệ. Nếu có kiếp sau. Phó tranh thất thần bảo. Trậm biết người lo cái gì. Nàng không sao đâu. Mai Phụ chính liếu đến thái tử. Nên hắn ban bố chiếu thư phế hậu, Mai Như bị biếm xuống quý nhân. Mai Như biết hắn đón nhị tỷ vào cung, nàng quỳ gối với vẻ mặt vô cảm. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, nàng cầu xin. Bệ hạ, thần thiết xin được rời cung. Phó tranh trầm mặt nhìn nàng, mà Như vẫn không buồn không oán như lâu nay. Trái tim người phụ nữ đã chết, nàng chỉ muốn rời khỏi hắn. Phó tranh cười lạnh lùng. Nàng là vợ hắn, đời này nàng phải ở bên hắn và vĩnh viễn không được đi đâu khác. Hắn sẽ không cho nàng đi. Dù lòng nàng chẳng còn hắn, thì phó tranh vẫn sẽ giữ nàng lại trong tầm mắt. Tuần tuần, trời đất bao la, nàng có thể đi đâu chứ? Phó tranh điềm nhiên chấp vấn. Chỉ thấy mà như hơi biến sắc, một sự khuây khỏa đớn đau nảy mầm trong lòng hắn. Phó tranh nói tàn nhẫn hơn. Tuần tuần. trống niệm tình phu thê giữa hai ta, nàng hãy tự đến lãnh cung đi. Mai Như quỳ trên đất, khuôn mặt nàng nhợt nhạt, nàng mau chóng hoàn hồn để đáp trả với gương mặt sáng nguyết Thần thiết, tuân chỉ. Tỉnh cầm đỡ nàng dậy, dạo này sức khỏe nàng khá yếu, nhiễm lạnh chút là người siêu vẹo ngay. Thân mình Mai Như lão đảo, nàng phải cầm tay tỉnh cầm mới đứng vững, nàng quyết liệt nhìn hắn lần cuối, Rồi không người chào Thần thiếp cáo lui Mà như xa đi như vậy đấy Mãi mãi rời khỏi hắn Phó tranh ôm thi thể lạnh băng của nàng Mắt hắn ngập tràn màu đỏ tươi Đây là nỗi đau thấu tim Như có còn giao các xẻo nội tầm người đàn ông Xong hắn có chảy máu đầm đìa Thì nàng cũng chẳng mở mắt Hắn bỗng nhớ lại Ngày mà như chạy từ trong lều ra Và cười giòn giả với mình Mà như thích ăn vặt nên mặt tròn tròn với các đường nét hết sức bình thường nàng chỉ được mỗi làn da trắng ngần thôi khi nàng cười rộ thì mi mắt cong lên dù không đẹp giống tiên nữ nhưng trông rất ngây thơ nàng chịu bao cái đắng khổ sở vì hắn còn mất cả con giờ nàng đã được giải thoát để lại mỗi cái xác lạnh trong lòng hắn để lại hắn cô độc một mình phó Trần thua vén tóc mai như lòng bàn tay hắn vuốt về mặt nàng Chàng trai kẻ càng gọi, tuần tuần. Thế gian này không còn người đáp lại cái tên ấy, nỗi đau thấu tim này thật khó chịu. Phó tranh chôn mặt vào cổ nàng, rồi cào khóc trong câm lặng. Tuần tuần của hắn đơn độc tới nơi vừa xa xôi vừa giá rét, liệu nàng có chịu nổi không? Vài ngày sau, Mai Tiến cũng chết tại hoàng cung. Quan tài của chiêu từ hoàng hậu nằm trong cung một tháng, rồi được vĩnh gia đế tự tay nâng đến Đông Lăng để hạ tán. Kiếp này, Phó Tranh không lập hậu nạp phi, hay sinh con nối giỏi. Về sau quần thần ép buộc, nên hắn nhận con út của Phó Chiêu làm con thừa tự. Một năm nọ, Phó Tranh ngự giá thân chinh và chết trên chiến trường. Lúc sắp lìa đời, Phó Tranh nhìn trời cao trong xanh thấm đậm sắc xuân, Dường như hắn đã trở về năm, có một thiếu nữ trộm ngó mình, khuôn mặt nàng đỏ ửng hệt quả đào chính mộng, làm hắn muốn hôn một cái. Nàng cười giòn tan và gọi hắn, Vương gia! Phó tranh đang hấp hối, nam tự hé miệng, nhưng tên gọi kia kẹt trên môi hắn, cuối cùng hắn vẫn chẳng thể thốt lên. Hai mắt hắn ngập máu cùng nước mắt, phó tranh nặng nề nhắm nghiền chúng. Vào khoảnh khắc đó, hắn cực kỳ bình thản vì sắp được gặp nàng. Hắn sẽ không cho nàng rời đi, hắn sẽ thương nàng, yêu nàng hết mực. Vĩnh gia đế băng hà, và được hợp tán cùng chiêu từ hoàng hậu tại Đông Lăng. Cánh cổng đá, vĩnh viễn khép chặt. Chương 98 Nàng mà nhớ rõ, thì sao có thể tình nguyện lấy hắn? Dưới ánh răng nhàn nhạt sông liều tựa sợi xích bạc, đâm xuyên thảo nguyên mênh mông. Bốn phía tĩnh lặng, Chỉ có côn trùng quanh chân hai người thỉnh thoảng kêu vang. Phó tranh vút về mặt nàng giữa khung cảnh yên tĩnh. Bản vương cũng nhớ thương nàng. Lỗ tai mà như ẩn hồng. Người này sống nhăn răng chứ có chết đâu. Mất công nàng ấy náy vì làm hắn qua đời trong tiếc núi. Thậm chí vượt ngàn dặm xa xôi để tế rượu. Tế rượu thì không nói làm gì. Nhưng lại bị hắn thấy từ đầu tới cuối. Còn chả biết hắn đã nhìn bao lâu. Đúng là mất mặt. mà Như bực lắm, nàng lùi vài bước để tay phó tranh dần giữa không trung. Sự ấm áp từ nàng vương trên bàn tay hắn, phó tranh bỗng thấy hụt hẳn, hắn thoáng thất thần rồi cười cười. Không phải hồi nãy ai như đang lo cho bổn vương sao, còn tế rượu nữa. Hắn đề cập tới chuyện đó làm mà Như bực gấp bội, nàng quay mặt đi và lạnh lùng đáp. Do thập nhất đệ nhợ ta thôi. Chiêu nhi? Phó tranh im lặng không tiếp tục đề tài này nữa thanh niên nhìn cô nương trước mặt khi ôn tồn dặn khuya rồi nàng mau về đi ban đêm ở đây quá lạnh chưa kể còn có gió thổi sức gió tại khu vực sông suối khá lớn khuôn mặt nhỏ nhắn của mà nhừ nhăn nhúm và cả người nàng run run hắn không nỡ để nàng chịu khổ người đàn ông này chẳng mấy khi nói chuyện hòa nhã hồi trước dù miễn hắn quan tâm căng dặn thì mặt mũi vẫn hết sức âm u hôm nay hắn quá bất thường cứ như đang hổ thẹn với nàng vậy mà như lười suy đoán nàng vẫn tức nên chả thèm giữ thái độ lịch sự thiếu nữ cầm rượu rồi đi về phía đại doanh mà không quay đầu lại phó tranh giỏi theo nàng mà như mặc xin y trắng không đeo trang sức nàng càng đi xa thì bóng nàng càng hòa vào ánh trăng mờ nhạt tìm phó tranh đập điên cuồng hắn vội đuổi theo À như. Mai Như ngẩn ngơ quay lại. Điện hạ có chuyện gì ạ? Phó Tranh chỉ tốn vài bước đã đến trước mặt nàng. Khoảnh khắc hắn giơ tay, Mai Như ngốc mắt dịch người ra sau. Tay Phó Tranh cừng lại, thế rồi hắn cầm bầu rượu trong tay nàng. Đưa ta cái này. Điện hạ muốn uống rượu? Mai Như ngỡ ngàng hỏi, nàng nhìn xung quanh, đây là đại doanh quân Liêu đó. Phó Tranh tự dưng xuất hiện đã đủ đáng sợ, vậy mà hắn còn muốn uống rượu ở đây, hắn thật sự chán sống. Phó Tranh cười nhạt, "Nàng mau về đi." Mai Như không hiểu hắn cười gì, nàng mới xoay người đi vài bước thì hắn lại gọi nàng từ phía sau. "A Như." Mai Như ngán ngẩm quay đầu nhìn hắn, điện hạ. Phó Tranh đứng cách nàng không xa, Hắn mặc bộ áo choàng quái đảng của dân du mục Và bình tĩnh nhìn nàng bằng ánh mắt sâu thẳm Hắn bỗng nói À như Làm vợ ta nhé Đây là lần thứ ba phó tranh cầu hôn Hai lần trước nàng đều cự tuyệt Một cách dứt khoát lẫn lạnh nhạt Lần này mà như bật cười Mì mắt nàng cong lên lúc cười rộ Dường như có ánh sáng nhảy nhót Trong mắt cô gái Thứ ánh sáng động lòng người ấy Chiếu vào tim phó tranh làm nó đập loạn nhịp mọi khao khát trào dâng từ đáy lòng người đàn ông khi hắn ngẩn ngơ ngắm mai như mai như mỉm cười điện hạ ta không lấy ngài đâu nàng nói nhẹ nhàng từ gió thoảng mây trôi song đó là những lời chân thành nhất sắc mặt phó tranh trắng bệch khao khát vừa nhen nhúm đã biến thành nỗi tuyệt vọng cùng cực hắn nhìn mai như cố chấp bảo bàn nãy nàng vẫn lo cho ta mà, còn khóc vì cái chết của ta nữa. Mà như trầm mặt trả lời. Điện hạ, ta đã khóc thật, nhưng ta sẽ rơi nước mắt vì bất kỳ người quen nào khi họ đột ngột từ trần. Ta sẽ không lấy điện hạ. Nàng kiên quyết lặp lại rồi nhắc nhở. Mong về sau, điện hạ đừng nói thế nữa. Tại sao? Nàng đã đính hôn ư? Phó tranh nôn nóng hỏi. Mà Như nhớ Kiều thị đang xem xét hai gia đình, chuyện này có vẻ chắc chắn nên nàng gật gù. Gần như vậy, nỗi tuyệt vọng cùng cùng ập đến, hắn suýt bỏ mạng nơi chiến trường và trở về chỉ để nghe cái tình long trời lỡ đất. Mọi vết thương trên người hắn nhói đau, vết thương bị rách miệng do hắn đi suốt đêm thì đau thấu tim. Máu hắn bắt đầu rỉ ra, mùi máu tươi thoang thoảng trong không khí. Phó Tranh nặng nề chất vấn: nàng đính hôn với ai thập nhất đệ à điện hạ còn nên hỏi những chuyện này mai nhờ nghiêm nghị đáp rồi bà hoi đi bóng hình mờ ảo dưới trăng của nàng vẫn bóp chặt tim hắn phó tranh ngơ ngác nhìn mai như đầu hắn hỗn loạn giống cuộn chỉ rối hắn thấy khó chịu cực kỳ khó chịu máu thấm ướt bộ áo choàng dày trên người phó tranh chợt nghĩ nếu mình chết thật Thì biết đâu, nàng sẽ rơi lệ về dịu dàng cúng tế hắn. Khác hẳn hiện tại, nàng thấy hắn bình an trở về, liền tỏ thái độ lạnh lùng. Phó tranh bất lực thở dài rồi chậm rãi uống rượu. Đây là rượu Lê Hoa Bạch lâu năm, có vị thuần khiết cùng mùi thơm ngát. Rất ít người biết Lê Hoa Bạch là loại rượu yêu thích của hắn. Phó tranh đứng sững tại chỗ, trái tim như ngừng đập. Hắn nhìn trầm chầm, chầm bóng lưng Càng lúc càng xa của Mai Như Một suy đoán khó tin lẫn kỳ diệu Nảy lên trong đầu hắn Nó vừa hoang đường vừa hợp lý Nghĩ đến đây Ánh mắt phó tranh hoàn toàn tối sầm Nếu suy đoán trên là thật Thì ký ức thống khổ kia Gây đầu đớn cho Mai Như Gấp hàng ngàn hàng vạn lần hắn Hắn có chết ngay trước mặt nàng Hay tự thọc vài cú Cũng chẳng bù đắp nổi Hẹn chi mà Như luôn cứ xử lạnh băng và đề phòng hắn. Nàng mà nhớ rõ thì sao có thể tình nguyện lấy hắn. Phó tranh cười thê lương. Hôm sau, sứ đoàn của mà Như về kinh. Nàng thắc mắc phó tranh sẽ vào cửa ải thế nào. Ai ngờ lúc đến cửa ải sông liêu, đã thấy hắn đứng sẵn đấy. Hắn dõi theo nàng từ xa với ánh mắt đượm vẻ bi thương. Phó tranh cụp mắt xuống khi thấy nàng nhìn mình. mà Như chả để ý bởi vì đang gặp Mai Tường tại cửa ải. Trong chuyến Vân du phương Bắc năm ngoái, hai anh em chỉ gặp thoáng qua một lần, tính ra đã hơn nửa năm họ không thấy mặt nhau. mà Như luôn lo cho sự an nguy của đại ca. Giờ được gặp hắn thì tất nhiên cả hai đều vui mừng. Thấy đại ca bình an vô sự, mà Như hiếm lắm mới chắp tay trước ngực niệm A-di-đà Phật. Thiếu nữ nhìn chẳng được mà oán trách. sao ca ca con báo tin bình an về phủ mai tường cười trầm ngâm ta vô dụng quá cứ khiến cha mẹ với lão tổ tông lo âu mai như hỏi bao giờ ca ca về kinh cuộc chiến đã chấm dứt ca ca không về phủ hai năm rồi đấy mai tường hơi do dự nhưng ở đây có việc ta chưa làm xong mai như đành chịu thua lý do này nàng rộ rỉ đáp thế thôi vậy hễ buồn là nàng biết hết cảm xúc lên mặt. Phó tranh thấy vậy, bèn lén gặp Mai Tường rồi viện cớ. Mai Đô Thống hãy về phục mệnh cùng bản vương. Trên danh nghĩa, Phó tranh vẫn là người chỉ huy đại doanh Tây Bắc. Mai Tường sửng sốt trước yêu cầu từ hắn. Vì chức Đô Thống thật sự quá nhỏ, hắn nghe Phó tranh buồn ngùi cảm thán, Chúng ta chẳng còn mấy người, không nên để họ chết vô ích. Đội tâm Mai Tương nặng trịch, Khi nghĩ đến núi xác chết Nghĩ đến những cái giường trống hóa Nghĩ đến các đồng bào không bao giờ trở về Hắn ôm quyền Vâng, mặt tướng tuân lệnh Đại ca sắp về phủ Khiến Mai Như cao hứng quá đổi Đang gấp rút báo tin Để gia đình chuẩn bị đón hắn Trên đường về kinh Mai Tường canh chừng em gái cực nghiêm Mai Như chỉ thò nửa cái đầu ra ngoài Là hắn trừng mắt với nàng Cô gái bất mãn hừ một tiếng phó tranh không hề tiếp cận nàng thi thoảng thấy nàng thì mặt hắn vẫn lộ vẻ hết kỳ quặc mà như đoán sau khi thoát khỏi cửa tử đảm bảo hắn sẽ cho thái tử biết tay hắn cần thế lực của chu tố khanh nếu muốn lật đổ thái tử vì vậy phó tranh sẽ chẳng đeo bám nàng nữa trên hết mà như sắp đến thôn nên dây dưa với hắn làm gì mà như thở dài về kinh phải ké qua thành tứ nơi thái tử đang ở Thái tử rõ ràng bất ngờ khi thấy phó tranh sống sót trở về, cả màu chóng cười giả lạ. Thất đệ đã về thì chúng ta phải ăn mừng. Trong lúc tán gẫu, ánh mắt thái tử bắn thẳng đến chỗ Mai Như. Gã làm nàng tẩm chết được, nhưng Mai Như chỉ biết cúi cầm đầu. Phó tranh âm thầm tiến chắn trước Mai Như để bảo vệ nàng, hắn chấp tay. Thần đệ không dám ăn mừng, thần đệ có tội. Hắn chắn tầm nhìn của thái tử. nên cả nhíu mày và lãnh đạm lườm. Thất để tìm thấy đường sống trong chỗ chết, thì có tội gì? Phó tranh đáp trả ánh mắt thái tử, hắn hững hờ vuốt tay áo. Hoàng huynh, thần đệ có vài chuyện muốn báo với phụ hoàng về trận đại thắng sông liêu. Thái tử như mày chữ hơn, lần đầu tiên gã bị uy hiếp mà còn theo kiểu trắng trợn thế nữa. Thái tử quan sát phó tranh, chẳng lẽ hắn định công khai chống đối, Phó tranh dựa vào gì để đấu với gã? Gã cười khẩy rồi cúi đầu nói. Trùng hợp thật, bản cung cũng có việc cần bàn với thất đệ. Thái tử rời mắt. Mai Như thở vào nhẹ nhõm. Mai Như nhìn tấm lưng phó tranh. Thầm nghĩ sao tự dưng hắn ngốc vậy? Hắn còn biết cư xử khôn khéo à? Tính lấy trứng chọi đá chắc, Hay đã chịu thua và định để thái tử giết mình tại Kinh Thành? Mai Như không hiểu ý đồ của phó tranh. Lần này thái tử hứa về kinh cùng họ, mà Như buồn nôn khi nghĩ tới việc đi chung với gã. Mày đại ca trong chừng sát sao? Phá tranh cũng giúp vài lần, thành thử gã chẳng có cơ hội dở trò. Lúc đoàn người đến Trác Châu, xe ngựa Mai Phủ đã chờ sẵn ở đấy. Mai Như lẫn Mai Tường đều kinh ngạc vì Lu Mụ Mụ, thân tính của Kiều Thị, đích thân tới cùng quản gia. Khi về phòng, Lu Mụ Mụ thì lễ với đại gia và tam cô nương, rồi thì thầm. Phụ nhân nói, đích thứ tử phủ đô đình hầu không tồi và ngày tới sẽ hẹn gặp mặt. Phụ nhân dặn thêm rằng nếu thấy ổn thì sẽ định hôn sự luôn. Gấp vậy á. mà Như sửng sốt. Mai Thường giơ tay cốc đầu nàng rồi chỉ bên ngoài, hắn đang ám chị thái tử. mà Như không muốn mẫu thân lo lắng và việc hai gia đình gặp mặt cũng chẳng to tác gì. Nàng gật đầu. Thế cũng được. Mai Như theo luôn mụ mụ về kinh trước, Mai Tương tính đi cùng nhưng bị phó tranh ngăn cản. Bản vương có việc cần thảo luận với Mai Đồ Thống. Hắn đã nói vậy thì Mai Tương phải ở lại. Trên đường về Kinh Thành, phó tranh hàn huyên vài câu liên quan đến công việc, sau đó hắn hiếu kỳ chuyển đề tài. Sao tao cô nương phải về ngay thế? Mai Tương cười ngại ngùng. Mũi ấy cần là hôn sự... Phó Tranh thẳng nhiên nói Ồ, hôn sự của tam cô nương thế nào rồi? Mai Tường chỉ nghĩ Phó Tranh hỏi giùm Phó Chiêu Nói đến đây Mai Tường thật lòng coi trọng thập nhất điện hạ Thằng nhóc rất tốt với tuần tuần Hắn còn viết thư kể việc này cho người nhà biết Mai Tường trả lời Có hai gia đình tương đối phù hợp Nên muội ấy phải về góc để gặp mặt Làm phiền điện hạ lo lắng rồi Phó Tranh lặng thinh. lát sau hắn mỉm cười bản vương chúc mừng tam cô nương trước vậy